Nghe này thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát trên sóng AM 610 kHz và cũng được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz. Ngoài ra, quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang web www.veoh.com.vn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Đàn đáy của nhà văn Trần Thu Hằng. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Bạch Dung trở thành cô đầu nòi nổi tiếng của phương hát sau khi trải qua kỳ sát hạch. Tiếng hát của Bạch Dung hòa cùng tiếng đàn của Bạch Vĩ, làm sai đắm lòng người. Và trong đêm sát hạch, Nguyễn Hữu Chỉnh cũng đã trầm trống đánh cho tiếng hát của Bạch Dung được vang xa. Sau đêm ấy, Bạch Dung, Bạch Vân và Bạch Trang phải đến hát trong dinh thự của Đại thần Nguyễn Nghiễm dù cho Bạch Vĩ hết lòng ngăn cản và tiếng hát của các cô đào hát họ bạch vang xa được tuyển vào hát phủ chúa mừng trung thu trong đêm hát đó chúa cho vời bạch trang vào hầu và nàng đã ở lại nơi phủ chúa cũng chính trong đêm hát tại đó bạch dung đã được nguyễn hữu chỉnh cứu thoát khỏi tay mụ chủ lầu hồng bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết đàn đáy của nhà văn trần thu hằng qua sự thể hiện của kim phượng và xuân khoa vì một niềm say mê vô hạn độ đang làm chàng bốc cháy. đã mấy đêm rồng tên của nàng đã không truyền từ môi chúa sang tai thị thần. điều này làm chàng sung sướng đến phát điên. chỉ cần chúa chạm một ngón tay vào nàng thôi, chàng vĩnh viễn không còn được thấy nàng. song một điều làm cho chàng sung sướng hơn, làm chàng tin vào ngôi sao xuống mệnh của mình hơn nữa, đó là giờ đây nàng bằng xương bằng thịt đang ở bên chàng. Nàng hiện thân của những âm điệu trong sạch và đẹp đẽ nhất giữa đời tao loạn này, đã mang đến cho chàng giấc mộng tuyệt vời, lắp đầy những hố gai trong. Chàng nói chàng muốn sang bằng tất cả, để dắt nàng đi giữa một cuộc sống yên bình tự tại. Thiếp không hiểu những lời chàng nói đâu, trong đời thiếp, chưa từng thấy tao loạn, mà chỉ thấy định mệnh buổi dây, chồng chất trên đầu, định mệnh đã cho thiếp được gặp tướng quân. Và thiếp nghĩ, cuộc đời của thiếp từ đêm nay đã được an bài. Nàng không yêu thương gì ta sao? Nguyễn Hữu Chỉnh bật hỏi chiếc mặt bằng hoàng và đầy kiếp sợ. Có lẽ, trong đời chàng chưa nghe một người con gái nào nói như thế. Người mà thiếp yêu thương, định mệnh khắc nghiệt đã cướp đi rồi. Ai nào? Nàng hãy nói cho ta biết. Ta gian nàng đó. Chẳng lẽ nàng yêu tên nho sĩ nửa mùa ở giáo phường cổ tâm hay sao? Bạch Dung khẽ lắc đầu, và cơn bão trong lòng nàng nguội lạnh. Thiếp không biết, yêu thương ư? Thiếp chỉ biết yêu thương một người, đó là cha thiếp. Cha thiếp có một cuộc đời bị đầy đọa đến tận cùng. Thiếp chưa từng thấy cha thiếp mặc một bộ áo quần lành lặng, chưa hề ăn một bát cơm đầy, chưa hề cười hay rơi nước mắt. Cha thiếp cũng không dáp mặt một ai ngoài thiếp ra. Cha thiếp cũng chưa hề tỏ ra tức giận hay lỗ mãn một điều gì. Cha thiếp suốt đời dồn tình thương cho thiếp. Chính cha thiếp đưa thiếp giàu sống ở rừng sâu. Và trước khi lìa đời, cha thiếp bảo thiếp phải trở về cuộc sống của những con người. <cười> ta không thể nào hiểu được những lời nạt nói. Đang làm tim ta đau giói chỉ con cá bị bắt lên bờ. Ta tuy chưa có danh phật gì chúng ta sống như kình ngư mấy lần vượt biển, chẳng còn e sợ điều gì. Nhưng nhìn vào nàng, ta chỉ thấy một con đường sâu thâm thẳm. Nàng đã bao lần cất tiếng hát về duyên tình, về ân ái, vậy mà nàng chẳng hề nghĩ gì đến những điều đó sao? Nàng nói cho ta biết đi, nàng nghĩ gì, muốn gì, thèm khát điều gì và kêu sợ ai? Trời ơi, nàng làm cho ta muốn phát điên lên. Thê mà tiếng hát của nàng mê hồn lắm thay, nhan sắc của nàng phong phú lắm thay. Nguyễn Hữu Chỉnh giọt đứng dậy, tấm thân cao lớn của chàng trung linh bần bật, và mái tóc sỏa dài của chàng trao đảo giữa khoảng không lơ lửng. Khi Nguyễn Hữu Chỉnh quay lại nhìn nàng, nàng nhận thấy đôi đồng tử của chàng giãn nở hết cỡ, với một vẻ giận dữ vô biên, bất giác, bạch dung đưa tay ôm lấy ngực trần nàng cảm thấy trái tim mình đi dán nguyễn ngũ chỉnh đứng trơn trơn nhìn nàng khóc ban đầu là tiếng khóc âm thầm rút từ khí huyết của nàng những trung đồng khó tả rồi mạnh mạnh nữa đập điên hồi trong lòng ngực trong rỗng của nàng nỗi đau đớn như con thu giữ máu kíp gan óc của nàng và nhai ngốn nghiến những hơi thở của cha truyền cho nàng cuộc sống đã biến đâu cả rồi những tiếng hát điệu ca Đã làm nàng trở thành cố ích cho đời, đã ở đâu cả rồi. Nàng như viên ngọc quý, được vũa mài nâng niu trân trọng trong bàn tay bạch dĩ. Chàng đã dành cho nàng tất cả những tinh hoa, những sở nguyện của đời chàng. Nhưng mà, nàng tự nguyện làm hồn đất với bàn tay của Nguyễn Hữu Chỉnh. Tấm thân nàng, cả trái tim nàng đã dở tan. Nàng khóc đến cùng kiệt. Đến ngất đi mà vẫn không tìm ra được lời nào để nói với Nguyễn Hữu Chỉnh. Nàng muốn xin chàng tha thứ, bởi nàng không thể nói khác hơn là định mệnh đã tỏa bóng xuống toàn bộ cuộc đời nàng, phía trước và phía sau, trên trời cao và dưới đất sâu. Nàng khóc và run rẩy trong cái nhìn của Nguyễn Hữu Chỉnh. Con người đến nay đã bước hẳn vào cuộc đời nàng với một sức mạnh vô biên. Nàng muốn xin chàng, hãy ôm gì lấy nàng trần trụi và kiếp nhật hơn cả lúc này, để trả nàng về cái nơi bình yên, giả tạm trước buổi bình minh, để nàng có thể tiếp tục sống sau cái đêm nghiệt ngã này. Đừng khóc nữa, hồng nhan của ta ơi! Ta thua nàng mất rồi. Ta vẫn tưởng nàng cũng như ta, tham lam và ngu ngốc, muốn những gì mình không thể có. Từ lâu, ta biết nàng sẽ là hôn thê của các bạch chỉ, sao ta vẫn muốn chiếm đoạt nàng? Ta đã nghĩ ta sẽ hối tiếc về việc này. Không nờ, nàng chẳng chút đáng đo đau, đau khổ gì mà hiến thân cho ta. Ta cứ nghĩ, thế là ta chẳng bao giờ phải vướng bận gì nàng nữa, bởi vì nàng cũng là hạng nữ nhân cầm thường. Nhưng nàng không hề oán hận ta, càng không hề đếm sự đến ta. Nàng sẽ sống, còn ta và mọi người sẽ chết hết, chẳng còn một mống nào ở dương gian. Dương gian này là của nàng, chứ không phải của ta. Cũng không phải của vua Lê hay chúa Trịnh. Ta hiểu rồi, đã bao nhiêu mỹ nhân đi qua cuộc đời ta, mà ta đều không nhớ ai trong số họ. Nhưng nàng, lạ quá. Trước nàng, ta không có được niềm vui chốc lát, rằng ta hiện hữu thật sáng láng trong cõi sắc dục này, mà bởi định mệnh. Nàng nói đúng, định mệnh. Thôi, thôi, hãy rời khỏi nơi u, -u uế này đi, hãy mặc lại xiêm y. Hãy điểm trang cho thật lộng lẫy Và hãy mang tiếng hát mê hồn mà ru ngủ cho thế gian đảo điên này Hãy đừng ngần ngại bước lên tột đỉnh Của cõi đời này Nơi người ta đang chém giết nhau Và đau khổ quẫn trí dịp nhau Đó là định mệnh của nàng Bởi ta đã phạm tội xâm phạm đến hàng Mà suốt đời Ta sẽ bị trừng phạt Bởi ngôi sao chiếu mệnh của ta trên cao Tuy nói thế song Nguyễn ngũ Chỉnh Vẫn ôm ấp nàng không rời Hầu mong tìm lại niềm quan lạc vô biên cùng nàng, ánh ban mai đã lọt dầu qua tấm rèm mỏng mong manh, làm sống dậy tất cả vẻ yêu kiều, chiếm lệ của nàng. Nàng lại quy thuận, lại đầy chàng chứ chén rượu nóng giữa đêm quan lạnh. Nàng lại hoàn toàn thuộc về cuộc đời trần thế của chàng. Tự nhiên, chỉnh tinh, nếu chẳng phải là chàng đã xông vào cái hang trắng trét ấy cứu nàng. Mà làm một con thú rừng, một kẻ tật nguyền, thì chắc có lẽ nàng cũng dọn mình đón lấy, chẳng hề toan tính gì. Chàng thấy thương nàng, thương nàng ghê gớm. Cuộc đời nàng, rồi sẽ ra sao? Làm sao mà biết được? Có lẽ chàng đã quá lời với nàng. Đúng là chàng đã quá lời. Những giây phút cuối cùng của đêm ấy, chàng đã gặn hỏi nàng, lắng nghe câu chuyện về cha con nàng. Chàng hứa sau này sẽ giúp nàng lập mộ cho cha, rồi chàng kể cho nàng nghe chiến công mới nhất của chàng. Chàng mới vừa trở về từ nơi chiến trận, nơi mà nàng không bao giờ biết được là nó khắc nghiệp và dữ dội đến mức nào. Chàng chẳng phải không pha gì, cũng không chém giết ai, mà ngồi sau tấm rèm ở đại bản doanh của dịp quận công, ghi chép và ghi chép tất cả những điều đã đang và sẽ xảy ra. Chủ tướng của chàng đã chiến thắng, nhờ tài bút nghiên của chàng. Xong chàng chưa có danh phận gì, công lao của chàng không ai để ý. Chàng hiểu bao điều khốc liệt sẽ còn xảy ra trong đời chàng. Cuộc đời chàng thực sự mới bắt đầu thôi, làm việc chàng có được nàng. Đêm đã tàn, và hơi thở giá lạnh của đất trời khiến cả hai ngừng lời. Không kẻ nào yên lòng, ngắm gương mặt của người kia đang nhìn mình. Sau những giờ khắc thiên liêng một cuộc đời chốn chẳng hào phóng ban cho họ một lần nào nữa, Bạch Dung bước xuống, vẫn lại mái tóc tuyệt mỹ của nàng và hát. Chỉnh đến ngồi trên một chiếc đôn sứ, mãi mới nhìn mấy tóc nàng ống ánh dưới ánh sáng ban mai. Tiếng hát của nàng chẳng khó khăn và dấp dát như cách nàng nói chuyện thưa gửi. Tiếng hát ấy lại làm chàng rơi vào sự say mê không có thực hay là nàng dân tiếng hát cho chàng sau cuộc giao thân. Chàng mong muốn viết những bài ca mới cho nàng hát, chỉ một mình nàng. Chàng sẽ không viết về ái ân, về công danh và thế sự xoay dần quanh chàng nữa. Biết bao người đi trước và còn biết bao người theo sau chàng viết những điều đó. Chàng chỉ viết về nàng, cõi sống của nàng, vẻ đẹp của nàng. Tài thiên bẩm của nàng, xiêm nghi của nàng, định mệnh của nàng. Nghĩ vậy, chàng chợt chảy nước mắt. Nhưng sau đi mấy chàng không gặp lại nàng nữa, chàng đã ra đi, đến nghệ an giấc quận quê, không một lời từ biệt. Giáo phường cổ thâm chăn đèn kết qua chờ đón hai đào đương xuất sắc của mình trở về. Nhưng chỉ có một mình Bạch Dung trở về, trên một chiếc kiệu thuê dưới phố, chẳng có tư trang, hành lý, cũng chẳng có tiền thưởng. Bác kết già mất ngủ lại ra mở cửa, giống như sáu bảy năm về trước. Thấy Bạch Dung, bác treo mừng một cách ngỡ ngàng. Bạch Dĩ là người chạy ra đầu tiên, vừa nhìn thấy nàng không hiểu sao Bạch Dung liền nước đi. Chàng đưa nàng vào căn buồn nhỏ của nàng, đặt nàng vào chiếc giường con tự tay chàng đã làm cho nàng. Chiếc gối thân quen của nàng, xi máu lỏng lẻo và mùi hương quyến rũ trên thân thể nàng, và còn cái vẻ yếu mệt muôn đời của đàn bà con gái. Bạch dĩ đã nhận ra bằng sự tinh tường của gã nàng ông đã từng ăn chơi trác tán. Chàng nhận ra nhưng chàng không hiểu, không đành lòng bước đi, trái tim chàng nặng triểu chàng tìm cách đưa mẹ mình ra khỏi buồn bạch dung khi bàn vào tìm nàng khi chàng quay vào thì nàng đã hồi tỉnh bằng một cử chỉ buông tuồn chưa từng có nàng rút những trăm thoa ra khỏi đầu để sứ tóc tuôn chảy quanh thân nàng và dịu dàng mỉm cười với chàng nàng nhẹ nhẹ khép đôi hàng mi lại như muốn mời gọi chàng bạch dĩ cúi đầu đi ra anh bạch dĩ Bạch Dung gọi thật nhỏ: Ôi, nếu như giờ đây chàng quay lại, chàng sẽ chiếm đoạt thân xác nàng, hay chàng sẽ đánh, sẽ giết nàng. Không, chàng không thể làm một việc nào cả, mà phó thác cuộc đời mình trên đất trời định đoạt. Chỉ tao làm gì sao tiếng gọi của nàng ngọt ngào tha thiết quá, mà chàng thì không sao đón nhận được. Bạch Dĩ quay ra giường, về căn nhà lạnh lẽo của chàng cuối cuộc đầu xuống háng thư và để cho tâm hồn trôi giạt chàng ngạc nhiên thấy mình không hề giận dữ ai đã đánh thức được vẻ yêu kiều của nàng niềm mê say của nàng trước cả chàng từ thuở ban đầu gặp gỡ chàng đã nghĩ nàng thuộc về thế giới đầy ấp duyên tình tục lụy mà nàng không tự biết nàng sẽ là con người đoan chính nhất trên đời hoặc ngược lại là chị em với phường bán phấn buông hương Giờ đây chàng nhớ lại, và từ an ngũi là chàng chẳng hề nhìn lầm người. Thế nhưng cảm giác hụt khẩn trong lòng chàng quá lớn khiến chàng chết điếng. Chàng không biết là Bạch Dung đã nằm ngủ tiếp đi trong trạng thái lân lân êm ái, với một nhịp đập sao xuyến trong lòng ngực. chốc chốc nàng tỉnh dậy, nhìn quanh thấy mọi vật đang động đậy, rồi lại ngủ thiếp. Cả chục lần như vậy, chẳng ai đến quấy rầy nàng. Cuối cùng nàng trỗi dậy, trút bỏ Simi ra khỏi người. Để thay một bộ khác nghiêm trang hơn, nàng đến trước gương, dồi phấn trắng để che bớt đôi gò má đỏ rực, rồi nàng bước đi, người như mộng vuông đến thu tội với bà bạch Mỹ. Bà đã tức giấc, nàng ngồi trước đài gương để tìm nhổ những sợi tóc bạc, dám vẻ của bà buồn khổ, phi máu toàn toàn cũ kỹ. Chồng bà, kép bạch quái chắc giờ vẫn còn đang ngủ, ông thường uống rượu một mình, hết be này đến be khác cho đến lúc say bí tỉ bà đâu ngủ đó tất cả mọi việc ông đều mặc kệ vợ mình ông chỉ biết cầm lấy cây đàn quấy quá cho xong tháng ngày bóng dáng thanh xuân rực rỡ của bạch dung lọt vào tấm gương khi nàng ngập ngừng trước cửa bà bạch mỹ lại tưởng lầm mình trẻ lại trố mắt ra nhìn vào gương hối hả vuốt mái tóc dài sang một bên vai mẹ ơi Bà Bạch Mỹ giật mình, thấy cây bóng trong gương bước đến, Bạch Dung đã đến sát bên cạnh, quỳ xuống nắm tay bà. Mẹ ơi! Bạch Dung, con đi ư! Ôi, hôm nay con đẹp quá! Bạch Trang đâu rồi? Thưa mẹ! Bạch Dung đáp lại bằng một giọng ủ rũ. Cô ấy đã được nhà chú triệu dời, đã trở thành ngự nữ rồi ạ Thật thế sao? Bà Bạch Mỹ hỏi lại với một vẻ hờ hưởng buồn thảm. Một đêm bằng mấy ngàn ngày, chắc là nó cũng cam lòng thôi. Con trở về thế này là ta vui mừng lắm rồi. Bà đưa tay vuốt dê mấy đầu Bạch Dung, nhưng lại không hề nhìn nàng. Còn nàng, đầu óc nàng rỗng rang và thân thể nhẹ tên như không có. Nàng thỏ thẻ. Mẹ ơi, được trở về với mẹ thế này là con sung sướng lắm, mai này... Dù có phải thế nào, con cũng không thể nào quên được. Con làm sao thế? Con nói như thế, con... Dân, mẹ! Nàng bắt đầu sôi nổi hơn, dùng cả hai tay, nắm lấy tay mẹ nuôi, mà ấp vào ngực mình. Con đã phạm phải một lỗi lầm không thể nào tha thứ được. Vì vậy, con không còn được sống cùng với mẹ, không được làm cô đầu của giáo phường cổ tâm nữa. Con xin mẹ tha thứ cho con. Cho con được ra đi. Nói rồi, nàng cúi đầu vào lòng bà với một đứa con đang nũng mẹ. Bà bạch Mỹ im lặng, không một tiếng thở dài. Nhưng nhìn nàng rất lâu, mái tóc dài tươi tốt của nàng, đôi dành tay lấp lánh, những viên ngọc sáng, chiếc gáy thanh tân trắng ngần. Và một bên má tì lên đùi bà, nóng rừng rực. Trước đây bạch dung chưa từng như thế, nàng luôn rụt rè, im lặng. Thậm chí lãnh đạm trước tình yêu của bà, nàng chưa từng là con của bà, cho đến ngày hôm nay. Diễm vậy, bà nhẹ nhẹ trốt tay ra, chậm rãi dứt dê tấm lưng ống ả của nàng. Tóc bà rủ ra, chẳng trắng, chẳng đen, bao quanh hai mẹ con như cái đài sen khô úp ngược. Hồi lâu sau, bà mới nói. Mẹ làm như thế này, con có thấy dễ chịu không? Thưa mẹ, con dễ chịu lắm. Nàng thỏa thẻ, nước mắt nóng xót thịt da bà. Người ta có giúp ve con không? Có dịu dàng với con không? Thưa mẹ, có. con xin mẹ tha thứ cho chàng, mẹ nghe Ngực nàng trung lên thổn thức. Vì sao? Bà thầm thì như hỏi chính mình. Thưa mẹ, vì chàng đem lòng yêu quý con mà mẹ không hề biết, mẹ không bao giờ có thể tác hợp cho mối tình ấy. Không thể có lời chúc phúc, cũng không được bế bồng con cái của con. Đến bây giờ mà con còn nói được như thế con hãy nói cho mẹ biết vì sao con lại trở về đây, có phải mối tình của con đến đây đã hết rồi, phải không? Dân, bởi vì con không thể theo chàng, chàng đã cho con một giấc ngủ êm đềm vào cuối canh tư, khi mà đất trời gần như sụp đổ quanh con. Bàn tay chàng đã xếp đặt tất cả. Quá khứ, hiện tại dị lai, con hoàn toàn yên lòng khi được chàng trong đêm giấc ngủ. Để cứu con, chàng đã ra tay giết chết mũ chủ lậu, phỉ thúy. mụ định đưa con vào vòng ô nhục một lần nữa. Mẹ ơi, con phải làm gì khi bà chàng đã rửa hận cho con? Con để cho chàng định đoạt tất cả. Con vẫn tưởng tất cả mọi điều đều êm ái, nhẹ nhàng như một giấc mộng đêm xuân. Nhưng mà... Khi con trao thân cho chàng, con lại cảm thấy đau đớn tận cùng phần hồn lẫn phần phát. Con chẳng thể nhớ được chàng nói gì làm gì, mà đến giờ con vẫn còn thấy đau, thấy sợ, thấy rợn lợp châu thân. như thế mà bảo con đã yêu con người đó sao? vô lý! Ôi, mẹ! Nàng cuốn cùng ôm chặt lấy bà, như để ngăn nguồn cảm xúc ghê sợ đang dâng ngập hồn. Con không biết, con không biết. Con muốn làm tất cả để chàng vui lòng, con đã tuân theo mọi ý muốn, mọi hành động, mọi ánh mắt của chàng. Nhưng mà hình như con đã mất tất cả rồi, chàng đã ra đi, bóng dáng chàng khuất dưới trời xanh, tóc chàng dờ mây, áo chàng lững vào tầng không như đại bằng nước gió. Con đã chờ đợi, chờ đợi mãi không thôi, cho đến lúc con hiểu rằng chàng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, chàng chết hay chàng cao chạy xa bay. Tâm hồn con tan nát, và con chỉ xin mẹ tha thứ, để con được thanh thản ra đi. Ra đi, ra đi sao? Con vẫn tin lời bọn tiểu sinh mặt trắng ngay ư. Cùng lắm thì ở một mình, mẹ nở lòng nào lại đuổi con đi? Đội ơn mẹ thương con. Nước mắt nàng tuôn ra không ngừng. Nhưng lẽ làm người phải giữ, lễ của giáo phường không thể đổi. Mẹ có đắp điếm cho con thì con cũng chẳng bao giờ dám cầm chiếc phách mà ngồi hát cùng anh em họ. Khi con hát, con đã quên tất cả xung quanh. Đó là điều không tốt phải công mẹ. Duyên tình của đời luôn ngủ trong tiếng hát. Sau khi gặp chàng, tim con tam dở mỗi khi nghĩ đến những bài hát. Nhưng mà con đã hiểu sự đời qua những câu hát cổ xưa. Đời con đã gắn với những lời hát ấy. Với tiếng trống trầu, một sự cấm bó trần tục, đến không thể nào chức ra được. Đủ rồi! Chợt bà Bạch Mỹ gầm lên chư sư tử cái. Mày muốn làm con hát? Thì hãy bước ra khỏi nhà tao đi! Bà Dung đứng dậy, tóc xỏa bời bời, dung tay chỉ mặt nàng. Bạch Dung ngơ ngát, nước mắt vòng quanh sợ sệt nhìn bà. Rồi nàng chợt nhận ra bản thân nàng. Đang rung động, như đang bước vào trận cuồng quang, mà mỗi giây trần tục, từ miệng nàng bay ra lạ lùng biết mấy. Không thể nào khác được cuộc đời nàng, tiếng hát của nàng, như âm dây dương, như sự phồn thực, như những đốn cày cứ chạy mãi trên mặt đất bao la này. Nàng quỳ một, đầu cúi xuống, nhưng những lời nàng nói như bay lượn quanh căn buồn, như đang nhảy múa. Một đêm xuân, bạch chỉ ngồi uống rượu ngoài hiên, mưa bụi đã làm hướt hết quần áo, đầu tóc chàng, mà chàng không biết. Cuộc sống của chàng dư chích lặng đến từng thớ thịt, từng ngọn tóc, thay vì tiếng đàn vẫn tưới đẫm lên mình chàng, những âm thanh tuyệt diệu của sự vô ngã. Giờ đây, tâm hồn chàng ướt đẫm gì rượu, có bao nhiêu thứ chàng đều mang đi đổi rượu, cả cây đàn đấy quý giá, chàng cũng bán đi nốt. Chẳng bàn đến những lời kêu khóc của ông ngoại và cha mẹ. Mưa như làn sóng vỗ về dịu diệu quanh chàng, khiến chàng ngồi yên, mê tỉnh bất thường. Bà Bạch Dương đến trước mặt lúc nào mà chàng cũng không hay. Mãi cho đến khi bà cầm lấy một cánh tay chàng, lắc lắc như muốn kéo chàng trở về với thực tại, Bạch Dĩ mới lờ mờ nhận ra một bốn người trước mặt mình. Trong giây lát, chàng tưởng đó là Bạch Dung. Và chàng sung sướng đến điên cuồng, để rồi ngay sau đó sửng lại, mắt trận ngược nhìn mẹ mình. Không phải là Bạch Dung chàng mơ ước và ôm ấp trong cuồng giọng. Mẹ chàng nói với giọng nhẹ nhàng bình tĩnh, quyên trang chàng đủ mọi lẽ, và nói với chàng, Bạch Dung đã đi rồi. Nó phải đi thôi, con biết đấy, một đào đương thì cần xinh đẹp duyên dáng tài năng, nhưng một đào đương cũng là một con người. Và nếu không làm được bổn phận một con người, thì làm sao có thể làm đầu nương được? Ta không thể không trừng phạt nó, nhưng mà nó đã ra đi rồi, công lao của bao người đã ra sông ra biển, cuộc đời nó sẽ chẳng ra gì, và con đau buồn uổng công. Mẹ chỉ thương con, trái tim con đã tan nát vì nó, nhưng hãy còn có cha, có mẹ, có ông ngoại, có các em con. Lời mẹ chí tình như thế, chẳng có gì hơn nữa. Nó đã đi rồi, nó không phải là đứa con gái bình thường đâu con à. Bạch dĩ vẫn ngồi im, hơi lạnh đã thâm nhập vào tận tim gan chàng. Chàng cũng mặc kệ, nhưng rồi chợt nhớ phải thưa lời với mẹ. Chàng đứng dậy, cúi đầu nhìn mẹ. Mẹ ơi, con đã từng nói với mẹ, hãy để nàng tự định đoạt đời mình rồi mà. Nhưng mà chúng ta quá khắc khe. Chúng ta không dung nàng, nên nàng phải ra đi. Chúng ta biết rằng, nàng chỉ có thể suốt đời hát múa, nàng không bao giờ làm hại đến ai, và cuộc đời nàng là một kiếp qua mỏng manh, dễ dở. Nàng không có cha mẹ, chúng ta là gia đình của nàng, lẽ ra chúng ta không để nàng phải ra đi, không nên quên nàng ruồng bỏ nàng. Ôi, con đừng nói như thế, trên đời này thiếu gì đào nương tại sắc đức hạnh, mất một đứa như vậy, mẹ không tiếc đâu chỉ tiếc công mình đã dung đắp dạy dỗ, lẽ ra chỉ mang tiếng hát ra để thi thố với đời, nó lại mang chính tấm thân đó ra làm cái mộc giữ tên. câu nói cuối cùng khiến bạch dĩ suy nghĩ, chàng nói: mẹ ơi, mẹ nói đúng, con cũng cần mang tấm thân con giàu giả với đời, con sẽ không bao giờ từ bỏ nghiệp cầm ca của cha ông, và vì vậy con không thể nào quên bạch dung được. mẹ tha tội cho con. Nếu con làm trái lời mẹ, con sẽ không từ bỏ Bạch Dung trừ khi nàng chết. Bạch Dĩ chưa nói hết câu, bà Bạch Dượng đã chết nứt, ngãm vào người chàng, không kêu, không khóc một tiếng. Những ngày qua, bà đã tỏ ra cứng rắn trước việc Bạch Trang và Bạch Dung ra đi. Bạch Trang đã trở thành ngưỡng nữ của chúa Trịnh Sâm. Dương Phủ đã đem thiếp vàng và lụa hồng đến báo tin cho giáo phường. Còn Bạch Dung... Thì đã đi ngay sau khi nói tất cả với bà Bạch Mỹ. Bà đã mất hai đào nương xuất sắc nhất trong cuộc đời mình. Nhưng Bạch Dĩ không ngờ, Bạch Dung lại làm cho bà xúc động như thế. Nghe chàng nói bà hiểu ngay là mình sắp mất thêm một người con nữa. Bạch Dĩ ôm chàng lấy mẹ, cưới chửi cho mẹ, xong chàng cây đắng nghĩ, đây không phải Bạch Dung. Nàng đã đi xa rồi, mất tâm mất tích rồi. Cả một lời tạ tội với chàng cũng không, nhưng nàng ra đi như thế là có lý của nàng. Chàng lắc đầu để những giọt nước bám nặng trên tóc rơi xuống. Đêm xuân mát mẻ thế này mà làm mẹ ngất đi ư. Đúng là thế gian này đã làm mẹ ngạc thở, làm mẹ chết ngất. Chàng ôm lấy mẹ, quay góc về vẻ nhà ngang. rỡ và quang tàng, quy hoàng và cháy rụi, cô đơn và xen chút, có một sự pha trộn giữa các dáng vẻ, hình thái, màu sắc thật đáng kinh ngạc. Im lặng, vậy im lặng thêm chút nữa. Cái nắng hừng ngực tràn vào cõi đời trống rỗng. Những ý tưởng chìm ngỉa trong bể thời gian. Nước mắt thôi chảy nữa. Trái tim không còn đập những nhịp thẳng thốt. Chấm mũi thở ra những hơi nóng bừng ngột ngạt. Bạch Dĩ nói còn đến để tự tạ thầy, xin thầy tha thứ cho một đứa học trò vô dụng như con. Thế là con đã trải qua nửa đời người mà vẫn chưa làm được điều gì ở đời, nhưng con phải sống nửa đời người còn lại. Kính lạy thầy tha thứ tội cho đứa học trò cu si. Có lẽ thầy không nghe được những lời con nói, không chỉ vì thầy mà nằm sâu trong lòng đất kia, quá thân thành hư vô, mà còn vì sự xa cách giữa thầy với con. Con đã từng ngồi dưới bàn chân. Thầy, để bạc nghe giảng ngũ kinh, con đã từng nghe thầy ngâm thơ đường thơ tống, nhưng mà nhân duyên của con chỉ được đến đây mà thôi. Mười lăm năm rồi con không gặp mặt thầy, con không quên thầy bởi trái tim con chất đầy nỗi buồn về cuộc đời đẹp đẽ thầy đã truyền giảng cho con. Nhưng bởi con chỉ là một thực thể thụ động trong chính cuộc đời mình mà con đã quên thầy vậy. Tuy vậy, con không đến để xin thầy điều gì, mà con chỉ xin dĩnh biệt thầy. Dịnh biệt những gì con đã theo đuổi nửa đời người Để tiếp tục theo đuổi những điều khác Trong nửa cuộc đời sau Thầy hạ Con xin ra cùng với âm thanh cây đàn đấy Thứ mà thầy gọi là mê hồn cầm Có phải gì thế Mà hành trang thầy nhạc cho con trở nên quá nặng Con cố mang theo nó thì thừa Mà để lại thì thiếu Con xin đặt lại nó Nơi đây Tất cả Chàng quỳ xuống Mở tấm giải lụa màu nâu ra cầm lên tay từng quyển sách một để châm lửa đốt. Những sách kim cổ, những bài văn, cả tập thi từ của chàng, tất cả biến thành tro bụi bay đi khắp bảy khama buổi chiều hôm ấy. Bạch Dĩ mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt gian hòa trên hai con mắt đẹp. Lâu lắm rồi chàng mới hành động quá kích như thế. Xong chàng hài lòng với việc mình đã làm, chàng ngồi xuống, chấp hai tay vào nhau thầm đè nén mối cảm xúc còn quá lớn trong lòng chàng. Ôi thầy cao, thầy cao, nếu như thầy còn sống, trái tim thầy hẳn sẽ tam dở gì con. Công thầy mười mấy năm dạy chữ nghĩa thánh hiền cho con, gieo dựng cho con cả một khát vọng trở thành một hiền nhân quân tử. Con đã rèn luyện mọi điều, kể cả việc chống chọi với những kẻ phi nhân, những điều trá ngụy nhưng mà những điều ấy lại không hề đến với con. Có chăng chỉ là một nhát dao đâm xuống bả dai con cách nay đã sáu năm? Những điều mà con ý thức được nằm ngoài những điều thầy đã dạy. Con gọi là không, con không biết gọi là gì cả. Cuộc đời như một cái cây, ngày nay nó đâm ra một nhành non, ngày mai lại một nhành non mới, rồi nhành non cũng sắc lại trong mưa nắng. Thành hình không may hay, từ đó lại trổ ra những đó qua, những nhành non mới ai mà biết được qua kia lá kia lành hay độc sống lâu dài hay yếu mệnh chỉ đến một ngày trước mắt trống không mới hay qua mới đã thay qua cũ mất rồi bạch dĩ quỳ lại nắm đất lại thầy cuối xin thầy tha thứ cho con và xin thầy đừng hiểu lầm lòng con thầy vẫn mãi là thầy học của con người thầy vĩ đại cao quý thâm trầm bóng thầy vẫn sừng sững trong trái tim con Và con không bao giờ xâm phạm về những lời thầy dạy, không bao giờ làm hổ danh thầy. Cái con đốt đi chỉ là chữ nghĩa người đời, ngày nay vẫn ra rã nơi cửa miệng kẻ sĩ. Xong tất cả những thứ đó rõ ràng là không giúp gì được cho cuộc đời vốn quá nhiều mong ước và đắng cay. Lại thầy, ngàn lần xin thầy tha thứ. Ngày nay, con bước ra khỏi ngưỡng cửa của thầy để đi vào con đường của con. Thầy có khôn thiên xin hãy chứng giám cho con. Một cơn gió lốc bỗng nổi lên ầm ào, ào, khiến Bạch Dĩ xây sẫm mặt mày. Dã địa đẹp yên ả, lặng lẽ chợt đùng đùng tung ra sức mạnh ghê gớm của nó. Thứ sức mạnh không rõ từ đâu, hãy hồn và giận dữ, các bụi bốc cao mù trời, nhổ bật cả những cái cây già cỗi khỏi mặt đất, những mảng vôi lở lói, cả cỏ dại đã chết khô từ năm ngoái. Những mảnh giấy tiền Và nước lã bay tới tắp vào người bạch dĩ. Trong phút chốc, gió lặng cát bụi lại nhập về cát bụi, bạch dĩ trở nên dơ bẩn từ đầu đến chân. Chàng mỉm cười, lẳng lặng bước đi như một kẻ thấp tí. Cầm lên tay một mảnh bát dở, chàng liên tục búng vào nó để tạo ra một âm thanh, lạ tai, có âm dịch cao vào một trường độ không đổi. Đó là những âm thanh của cuộc đời chàng kẻ nhạt, không có thăng cũng không có dáng. Nhưng mà đó là âm thanh ở ngoài bì phu do giai chạm với thế giới chàng đang sống mà ra. Còn những âm thanh nào khác liên quan đến những cõi xa thẳm, kỳ diệu hơn thì vẫn còn ẩn bên trong, bên trong. vào nhà nên mẹ chàng đang đầm đì đứt mắt ngồi bên cạnh ông ngoại chàng và cha chàng. ngoài ra còn có vợ chồng bác bạch mỹ. vẻ mặt ai cũng ngơ ngác lo lắng. từ ngày bạch trang và bạch dung ra đi, mẹ chàng không còn giữ tự chủ được nữa. bà già đi trông thấy, dáng điệu quan mang chính vì mẹ mà bạch dĩ còn nấn ná cho đến hôm nay. trong thấy chàng, cả nhà bật đứng dậy, chàng chắp tay thư gửi từng người, ông ngoại, trồng bạch thuận đó nhỏ. Cháu lại chui vào xó xỉnh nào đấy hả? Đừng có nói với ta là cháu lại đi treo ngươi bộ cấm quân hay là nổi hứng mà đi làm thở đút gạch đó nghe. Thưa ông, cháu không làm thế đâu ạ. Bạch dĩ, con có sao không? Con có làm sao? Da thịt con đổ như thế, con đừng có khinh suốt nghe. Dạ con không sao. Thưa, thưa ngoại, ngài bác. Thưa cha mẹ, mấy tháng này họ bạch ta chẳng còn múa hát vui vẻ như trước. Chính con, con cũng không còn được như trước, vì thế con xin ông ngoại, hai bác và cha mẹ cho con ra ngoài, sống một cuộc sống bình thường, tự do, tự tại, không dứng bận gì với đàn ca nữa. Bạch dĩ trước lời đã lâu, nhưng không ai nói gì cả, chàng cúi đầu không nhìn ai, cha chàng kép bạch xã các lời đầu tiên. Con hãy nói cho cha nghe, con sẽ sống như thế nào để con rời khỏi giáo phật Rồi khỏi đây cha mẹ đã rùi dưỡng cậu từ bé đến giờ. Không được! Trùm Bạch Thuận quát to, mặt ông đang đỏ chuyển sang tay ngắt, môi sung bần bật, chiếc gậy trút trong tay gãy làm đôi. Chỉ quát được hai tiếng, ông đến bật, đứng không vững nữa. Vợ chồng Bạch Mỹ phải chạy đến dìu ông. Bạch Dĩ! Mẹ chàng kêu, giọng yếu đuối hòa lẫn với niềm thương xót hờn giận. Kết bạch xạ ngăn bà lại. Đừng có gốc cồn, đừng ngông cuồng. cháu có ghe không bạch dĩ, cháu chỉ là một anh kép đàn chứ không phải là dước tướng học kiệt gì, mà hoang phá tán họ tộc này, cháu hiểu chưa? Bà bạch mỹ nói nhỏ, bạch dĩ, cháu xin lỗi ông ngoại và cha mẹ nghe đi, cháu hành động như thế là không đúng đâu, bạch dĩ quỳ xuống. Xin ông ngoại, hai bác và cha mẹ tha thứ cho con, con đã muốn ra đi từ lâu. Và đến giờ này con cảm thấy mình đã bị chậm trễ. Nhưng dù có buồn màng, con cũng phải ra đi. Con không ôm mộng công hầu khanh tướng. Con cũng không đủ sức mạnh thi gan với đất trời. Con chỉ là một anh kép nghèo. Nhưng từ lâu con không đàn hát được nữa. Này, con như cái cây đã chết khô. Con tự bao nhiêu nước cũng vô ích. Con cũng chẳng mong sẽ tìm được một nguồn vui nào nữa. nữa cái làm vô. thua thì làm giặc. Mày muốn thế phải không? Mày là thằng giặc của cái nhà này. Của cái xã hội này Mày tưởng mọi người sung sướng hơn mày hả Ta nói cho bà biết Nếu cháu còn nghĩ đến chuyện đi tìm cô Bạch chung Thì ông Sẽ chết trước mặt cháu Để không? Còn việc đàn hát Cháu không tìm được hứng thúc thì thôi chẳng ngày ép buộc cháu Cháu xin ông đừng nói như vậy Cháu nhiều tội lỗi Nhưng không thể mang tội giết ông Dù cuộc đời có đổi thay thế nào đi nữa Thì cháu cũng sinh ra đi Đó là điều duy nhất cháu có thể làm Cha xin mọi người đừng ngăn cản cháu. <cười> Mày anh hùng quá ha. Bạch Diệp, đừng chết ông độc ác, đi, đi đi ra, đi vào. Không phải cháu, cái lũ này đi ra hết. Mày ô khóa lại cho ta. Đi ra vào, Bạch Diệp. Cháu phải ở lại đây cho đến lúc nào, suy nghĩ của cháu không còn ngước nào nữa, ta sẽ thả cháu ra, nghe rõ chưa? Dáng người nặng nề của ông Trừng bước ra, làm tối cả căn phòng. Sau đó là một bóng tối hoàn toàn, bởi hai cánh cửa cổ liêm này đóng sập, tiếng chốt cửa loãng soãng gian lên bên ngoài, xen lẫn những tiếng rên rỉ khàng đặc, nghe như là tiếng khóc. bị kìm tỏa bên ngoài chảy hành lang quá dài không cho ánh nắng ban ngày đi vào bạch diễn ngủ mắt chàng nặng triệu sự im lặng quá đáng trong căn phòng uống trà đã khép kín làm chàng mê muội ô đây thật sự là trò con trẻ ông ngoại chàng dùng cái chốt sắt để kìm giữ chàng chàng đâu phải là một con chim nhỏ một giọt cát lại chảy qua ống thắt của chiếc đồng hồ chàng nghe rõ âm thanh rất rõ của nó Chàng nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, cảm giác ấy êm ái làm sao, Bạch Dung chưa bao giờ đến gần chàng như thế. Một bàn tay mát đặt lên vùng ngực nóng bỏng của chàng, êm ái biết chừng nào. Bạch Dĩ cố hết sức nhấc một cánh tay mình lên để nắm lấy bàn tay ấy. "Bạch Dung!" "Ôi, Bạch Dĩ!" Tiếng kêu nhỏ nhưng thức thanh, giọng nói lạ lùng chạm vào tim chàng, làm chàng trùng bình tĩnh dậy đứng trước mặt chàng trung rẫy hốt quản đó là bạch dân anh còn sống vậy mà anh nằm như chết rồi vậy làm em sợ mất hồn đã hai ngày rồi ông ngoại không cho ai vào đây cả bởi anh chẳng chịu gọi một câu nào bạch dĩ anh có đói không chàng đét mắt nhìn về phía cửa cánh cửa khép hờ có một ma lực khiến chàng quên hết muộn phiền và đứng bật dậy Chàng bước qua Bạch Dân đang cúi nhìn vào mắt chàng. Đến cửa, chàng nói nhỏ: "Anh đi đây, hãy về với Bạch Trung đi." "Anh Bạch Dĩ, anh Bạch Dĩ, xin hãy cho em cùng đi. Em chờ mãi mới có dịp đứng gần anh như thế này, hãy cho em theo với." Bạch Dĩ hơi sững lại dưới bóng chiều, qua mấy tầng hành lang dài đặc. Bạch Dân trông thật đáng sợ, dáng đứng của nàng cứng cỏi. Đôi mắt sâu như lòng chiếm đêm, đang nhìn xoáy vào chàng không rời, Bạch Dĩ đưa tay lên, chàng đã bị hoa mắt, nàng vẫn không buông tha. Anh Bạch Dĩ, em cũng là một con người, em cũng có quyền. Bạch Dĩ thở hấp ra. Bạch Dung khác, em khác, em chẳng bao giờ bén gót Bạch Dung đâu. Nói rồi chàng đi thẳng, chẳng có ai gọi chàng, cũng chẳng có ai hô quán. Trong bóng tối mờ mờ dân ảnh, bạch dân choáng dáng ngã xuống nền đất lặng. Bạch Dung hát trong một nỗi nhớ thương đau khổ. Tuổi xuân của nàng bắt đầu trôi đi bìm biệt. Sau những đêm dài thức trắng, vừa để hát vừa để khóc. Tin theo những lời nói ngông cuồng của Nguyễn hữu Chỉnh, nàng đã đến phường Bích Câu. Hồng lĩnh hầu tả tư giãn đại thần Nguyễn Khản, đã thu nhận nàng như một vị khách quý cho nàng giàu ở một căn nhà nhỏ trong đình Kim Âu của ông. Nhưng dù có được trọng đải, Dù có được yên thân, nàng cũng chỉ là một cô đào hát, đêm đêm mang tiếng hát mua vui cho các bậc dân tôn công tử. Từ ngày có nàng ở phường Bích Câu, Hồng Lĩnh, Hầu, Dốn, Phong lưu lại càng đông khách đến, bày cuộc hát khuya. Tiền vàng tặng thưởng lúc nào cũng sáng mặt chiếu, lời khen tặng lúc nào cũng do dê bên tai. Nhưng Bạch Dung thì im lặng như pho tượng, chẳng hề đáp lại tấm tình của ai. Chẳng ai biết nỗi đau thương trong lòng nàng, mà chỉ cho nàng kêu căng cao giá. Nhưng để danh tiếng, sợ quay nghiêm của Hồng Lĩnh Hầu mà những kẻ bờm sơm nhất cũng không dám chọc kẹo nàng. Ai cũng hiểu là ông đang dám trước đó, chờ ngày hái quả. Liệu hồn những kẻ tham lam? Một ngày kia, Hồng Lĩnh Hầu, Nguyễn khảng gửi thiếp Hồng đến cho Bạch Dung. Ngõ Ý được gặp riêng nàng. Việc này làm cho Bạch Dung kinh hải, tuy không biết nhiều về phép tắc của giới thượng lưu, nàng cũng hiểu đây là một việc rất không bình thường. Nàng chỉ là một đào đương, lại sống nương nhờ nhà của ông. Vậy mà, ông lại gửi thiếp hồng, coi nàng như một bậc hồng nhan kỳ kỷ. Nghe tin này, cô thị nữ Bích Đào tỏ ra vô cùng quan hỷ. Chính Nguyễn Khản đã phái Bích Đào tới làm người hậu hạ Bạch Dung. Khi nàng mới đến phường bích câu, nó quét dọn nhà cửa, chuẩn bị trang phục và giúp nàng điểm trang. Thấy nàng có vẻ buồn, nó gian lên. Xin cô cố gắng làm vui lòng ngài, ngài là bậc tài trí thanh cao, không phải là phường ông bướm đâu mà cô sợ. Bạch Dung liền quở mắng bích rào. Nói bậy, hồng lĩnh hầu chỉ đến nghe hát thôi, ta với ngài chẳng có tư tình gì ấy là con thấy cô phòng không bóng chiếc, con rất lo cho cô, đành rằng trời cho tài sắc, là lấy đi mất cái phúc hậu rồi, nhưng cô cứ để mặt số phận trôi nổi sao, thưa cô, thà rằng làm người lẻ mọn, còn hơn như thiếu phụ ở bến tầm Dương, canh khuya đưa khách. Thôi thôi đừng có nói nữa, Bạch Dung chợt kêu lên rối rích, câu nói của đứa hậu gái làm nàng giật mình, tưởng như câu chuyện đang giận vào mình. Chẳng lẽ một đứa con gái mười mấy tuổi đầu cũng thấu hiểu được cuộc đời nàng ư? Nếu bây giờ còn ở giáo phường Cổ Tâm, nàng đã làm vợ của Bạch dĩ chồng đàn, vợ hát như ông Bạch Sạp và bà Bạch Dượng, nắm tay nhau đi đến suốt đời. Bấy lâu nay, nàng không còn hy vọng gặp lại Nguyễn Hữu Chỉnh nữa, mặc dù nàng chưa thật kinh lời bà Bạch Mỹ gọi chàng là Phường Mặt Trắng. Nàng cũng không tin chàng đã chết. Giữa cõi đời bao la này, một con người kiêu dũng, nhưng chàng không tìm được chốn dung thân hay sao? Chỉ vì một lẽ gì đó, chàng không thể gặp lại nàng, nàng không sao hiểu được. Khi những chiếc đèn lồng được treo lên, thì hồng lĩnh hầu Nguyễn khảng đến, bước vào nhà nàng. Ông cho mấy tên lính hầu về hết. Đêm mấy ông mặc áo dài trơn màu trắng thắt lưng lụa màu xanh với một túi hương màu tía, trông hết sức nho nhã, tóc ông cũng búi trần, chỉ có đôi hia là sang trọng, không còn vẻ quan cách của một vị đại thần. Sự có mặt của ông ở đây chỉn thật lạ lùng. Trong lúc bích đào dân trà, thì Nguyễn Khảng kính đáo ngắm nhìn Bạch Dung, nàng ăn mặc giản dị hơn mọi ngày, phấn son rất nhạt để lộ vẻ đoan trang hài hòa, nhưng cái vẻ tươi thắm của mấy năm về trước khi nàng mới ra nghề hát thì không còn nữa. trong nàng rất lặng lẽ nên ông thôi không mỉm cười cũng không cất lời khen tặng nàng. Ta có một ý này, không biết cô nương có đồng ý không? Trăng đêm nay rất đẹp, chúng ta hãy tắt đèn đi. Bạch dung ngơ ngác nhìn bầu trời qua sông cửa sổ, nàng chẳng thấy gì hết. thế mà cứ gì hồng lĩnh hầu lại biết trăng đêm nay rất đẹp. nghĩ vậy nàng cũng không dám hỏi. Thị nữ bích đào, thì lập tức chạy đi để tắt hết đèn nến trong nhà, ngoài hiên. Lạ thay, xa xa, nơi tươi dinh của ông, khắp các tòa ngang, dãy dọc, cũng chẳng có ngọn đèn nào thắp sáng. Nhờ vậy, mà đêm thanh tĩnh lạ thường, trời không sáng mà rất trong, giữa cung cảnh ấy, một người đàn ông dám dễ khang kiện, nho nhã, đang ngồi trước mặt Bạch Dung, đang nhìn thẳng vào mất nàng chiếc vẻ thăm trầm. Một giây lâu, chợt Bạch Dung hiểu ra ẩn ý của ông, lòng nằm trối bời trước cái nhìn hiền hòa mà đáng sợ ấy. Khi ta dân lệnh Chúa lập dinh phủ tại đây, thì chuyện bích câu kiện ngộ đã có rồi. Bạch Dung không trả lời, nàng đã hiểu cuộc gặp gỡ này chẳng dính dáng gì đến chuyện hát thơ. Nguyễn Khảng chợt thở dài, ông không giỏi theo ánh mắt của nàng nữa, ông nhận ra bao nhiêu xuân sắc đã làm sâu trong đáy mắt kia. Cùng với buồn vui sướng khổ, trước mặt ông chỉ là một bức tranh câm lặng mà thôi. Ông ứm hỏi: "Hơn một năm qua, nàng lập bạn với nơi này, có điều gì thất thố làm nàng không vui không?" Nghe giọng đối ân cần của ông, Bạch Dung giọi ngước lên nhìn ông và nói: "Thưa ông, xin ngài đừng bận tâm điều này, được hát trong dinh phủ của ngài là niềm mơ ước cho tất cả đào nương rồi, lại được ưu ái đến thế này." Thiếp tôi chỉ biết dốc lòng hát cho hay để đền ơn ngài. Đừng nói thế. Ông có vẻ ngạc nhiên, trước khách khí của nàng, nhưng vẫn tiếp tục xưng hô ta và nàng. Có tiếng hát là ngọc trong, có tiếng hát là đá sỏi. Nàng là ngọc trong, là sao mai, là hoa quý. Ta tự thấy sự đối đãi này thật chưa xứng hợp với nàng. Nghe vậy, Bạch Dung dội chấp tay giái, miệng nói. Không dám, tôi không dám song lúc ấy, Nguyễn Khảng đã đứng lên bước đến gần nàng. thật tình, say vì sắc, mến vì tài, ta vẫn muốn được gần cuối nàng, đem hết cái vốn tài qua nhân nghĩa của mình để nâng đỡ cho cuộc đời nàng. song ta cũng biết chỉ một buồn khúc nào đó mà cuộc đời xô đẩy nàng đến đây, lưu lại ngôi nhà sách của ta. ta không muốn làm kinh động đến nàng, khiến nàng ngại ngần mà rời bỏ nơi đây. Thôi thì làm một kẻ tri âm, còn gấp mấy lần làm kẻ bạc lòng. Này có hiểu lời ta nói không? Một lần nữa Bạch Dung lại ngước nhìn đôi mắt lạ lùng của Nguyễn Cản. Tuy mới ở tuổi bốn mươi, nhưng đời ông đã giải giàu qua nhiều cuộc thăng trầm trong phủ chúa, đã từng chinh chiến giàu sinh ra tử. Nói như Nguyễn Ngũ Chỉnh, thì ông có một ngôi sao chiếu mệnh cực tốt, nên dinh hiển cao sang đã đến với ông từ rất sớm. Và sẽ còn tiếp tục, sẽ còn dài lâu. Nhưng gương mặt ông chẳng có gì đặc biệt cả, thần thái chẳng so bì được với con người đã đi xa ngàn dặm của nàng. Chỉ có điều, nhìn ông, nàng cảm thấy yên lòng, nước mắt bao đêm đổ xuống, tưởng đã cạn kiệt, giờ đây lại nhu nhu nơi khóe mắt của nàng. Thưa ngài, tôi hiểu, xin đa tả tấm thịnh tình của ngài, song tôi chỉ là một đầu hát. Sao giấm nhận tiếng thi ăn với ngài, giả lại thế sự xoay dần, đến đất trời còn không giữ nổi, thì một người như tôi có thể tồn dông cùng trời đất này sao? Nghe xong câu nói của Bạch Dung, hai tay hồng lĩnh hầu hồ dựng đứng lên, rồi như không giữ nổi bình tĩnh, ông lại ngồi xuống ghế của mình, mắt vẫn nhìn Bạch Dung không rời. Nàng đứng ngay trước mắt ngài, mà như xa muôn dặm không thể chạm tới được. Nhưng giống là người quyết đoán và mạnh bạo, Nguyễn Kháng lại nói hết suy nghĩ trong lòng mình. Trước đây ta yêu mến nàng, vì nàng khác hẳn bọn con hát, chẳng có chút gì nguyệt qua ông bướm trong căn duyên của nàng. Chứ đừng nói gì đến tiếng hát vô sông của nàng, vì vậy ta sợ là mai một đến nàng. Sau cái gì càng quý giá thì càng như sỏi đá dưới chân người, lại càng phải lăn lóc từ bàn tay này sang bàn tay kia, trên đe dưới búa. Hôm nay nghe nàng nói. Lọc ta sáu đồng không yên. Đây cũng là một lời cảm thương ta đó, nè có hiểu không? Không hiểu gì lẽ gì mà con người sống trong vinh hiển như vậy, mà lại nói những lời bi thương này. Tuy nghĩ thế, nhưng lòng bạch dung dưỡng dưng trước tâm sự của ông, lòng nàng dõi theo bước chân vô hình của một con người khác, nhưng hình ảnh thân quen thì vẫn lung linh trước mắt nàng. Nói đi, vì sao nàng lại nói, nghĩ đến những điều ấy? Xin Ngài tha lỗi cho sự hồ đồ của Thiếp, bởi vì Thiếp đã gặp một người. Chính người ấy cho Thiếp thấy cuộc đời sẽ có lắm đổi thay. Dẫu có sợ cảnh tan thương, nước đổi đá dời, Thiếp dẫn thành tâm cầu chúc cho người ấy chân cứng đá mềm, dẫn bước trên con đường thiên lý. Vì vậy, Thiếp cũng không sợ thân này mai một. Vì có gì đáng phải giữ gìn trong dung lụa mà bền lâu đâu. Nguyễn Khảng vẫn ngồi im lặng. Hình ảnh của ông mờ dần trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có đôi mắt là cứ sáng lên đau đáo. Cuối cùng, dám ngồi bất động của ông thay đổi. Ông nói, Thôi được, ta đành phải yên lòng trước cái lý của nàng. Nhưng chẳng lẽ nàng cứ sống như thế này mãi sao, để chờ đợi những cuộc đời đổi thay, mà không biết đó có phải là phúc phần của mình không? Nàng phải có nhiều gì đó mơ ước, phải có gì để làm vui phải có một sự độc điệu ít nhất là ở cái nơi thổ tả này. Dân lần đầu tiên nàng trả lời ông như với một người thân. Tiếp sinh ra để được khác, được khác ở chốn này rồi, thì thíp cũng chẳng mong gì hơn. Đành ngồi trong nước chảy qua cầu, bản thân thíp đâu thể làm gì nữa. Không phải vậy, ta cảm thấy nàng cần có một điều gì đó trong chuyện năm tháng này. Có thể nàng không tự biết đến chăng. Câu nói của Hồng Lĩnh hầu Khiến nàng thao thức mãi. Nàng còn nhớ lúc ông ra về, Lưng ông còng xuống với cái đầu lắc đưa tội nghiệp. Chẳng ra dám một vị khanh tướng chút nào. Có lẽ ông còn có điều gì muốn nói, nhưng nàng đã làm ông cột hứng. Nhưng từ đó nàng cảm nhận một điều sâu sắc rằng, ông rất thương nàng, một tình thương mà chỉ những con người hiếu đời mới có. Nguyễn Khảng đi rồi, suốt đêm ấy, khắp nơi tối tăm dư mực, nàng cũng chẳng buồn, nhắc bích đào thắp lại đèn nến. Đêm sau, lại có người trong dinh phủ mời nàng vào hát, nàng can điểm thật kỹ lưỡng mong đáp lại tình thương của hồng lĩnh hầu một cách kính đáo khi đã im dị trên chiếu hát có một vị quan viên yêu cầu nàng ngâm một khúc thổng thiên thai bạch dung cúi đầu môi mắt hé một nụ cười thật là hiếm hoi khiến cho các quan viên rộ lên vì bất ngờ nàng biết trong mắt họ đêm nay nàng đẹp lắm trên gương mặt nàng là một vẻ tươi mới sau một đêm trần tộc suy tư kể từ đây Nàng sẽ sống yên vui hơn, bình tĩnh hơn Dẫu có không bao giờ gặp lại người trong mộng Thì nàng vẫn cứ phải sống như nàng chốn có Một khúc đàn dạo gian lên Vừa lạm vừa quen Tim bạch dung như lần đập Nàng không cần phải ngó quanh để nhìn mặt kép đàn Nàng cũng không cần phải gọi một cái tên Toàn bộ tiếng đàn như rót trọn vào đáy lòng nàng Không hề chia sớt mất một phần Phải cố kiềm cơn xúc động Nàng mới dọn giọng để ngâm, nhưng lần này nàng cố tình ngâm mấy câu thơ của Nguyễn Hữu Chỉnh. Rãi nhìn vàng tìm khách thiếu niên, nâng chiếc dép tu người lão trưởng Một chàng trống phạt gian lên thay cho sự bất bình của người cầm trầu. Bạch dung hiểu hoặc là nàng mất giọng, hoặc là tiếng đàn lạc nhạn Lòng nàng quốc lên, cổ hồng trung đến chết người. Anh Bạch dĩ, sao anh lại tìm đến đây? nàng muốn thả rơi lá phách mà nói dài lời ấy hãy để cho tôi yên hãy để cho tôi yên nước mắt nàng rơi lã chả những ý nghĩ bướng bỉnh vẫn trói lấy nàng nàng tiếp tục ngâm thơ hữu chỉnh trời đất thỡ các vàng bụi tía ánh công danh không uống lưỡi nghi tần lần này tiếng đàn bắt kịp tiếng hát của nàng thật nhanh chóng nó diều tiếng hát lên dút tầng không Khiến giọng hát của nàng giang xa chiêu hãnh, nước mắt bạch dung ràng rụa nàng vừa khóc vừa tiếp tục hát. Mấy tiếng trống thưởng giang lên, thẻ tre lại tung ra tính bạc, tiếng khen ngợi của quan viên giang lên, lần đầu tiên trong đời đi hát nàng để ý tới. Hay quá! Thơ thì thường thôi, tiếng đàn tiếng hát mới là tuyệt diệu. Có người xì một tiếng, thơ của thằng quắc con Nguyễn Ngũ Chỉnh đó mà. Những câu chuyện quanh chiếu hát, ngày xưa ông Trùng Bạch Thuận đã nói, nhưng nàng không để tâm. Nhưng kể từ đây, nàng luôn lắng nghe, hy vọng được biết điều gì đó vì hữu chỉnh. Lần đầu tiên, nàng nghe người ta nói gì chàng và lại gọi là thằng quắc con. Câu chuyện làm nàng quên ngay tiếng đàn của Bạch Dĩ chỉ biết là chàng vẫn ngồi đó. Ngay phía sau nàng, để hòa điệu với tiếng hát của nàng như chưa từng có hơn một năm trời xa cách, chưa có kết đàn nào đủ sức đàn cho nàng hát trọn một đêm. Nhưng đêm nay thì đã trôi qua danh chóng mỹ mãn. Khi tiếng chuông chùa vang lên báo hiệu một ngày mới rạng, mọi người mới lũ lượt rời căn phòng. Bạch Dung cũng nhanh chóng đứng lên để trở về nhà. Lúc ấy nàng mới thoáng thấy dáng người cảnh kêu đang lặng lẽ tháo dây đàn khỏi dây. nàng toan gọi Bạch Dĩ.